Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 219 ngươi thức nam sắc sao B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi linh nghĩa mắt nhìn hắn quả quyết lắc đầu Thần hoàng chết chết mắt một cái Gật đầu Vậy thì được Xem ra ta bỏ công sức trở về gặp nàng là hoàn toàn sai lầm rồi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 Trượng 1 trượng 10 thước 2,3 mét Nụ cười trên mặt dần cứng ngắt tà mâu dựng lên Khó miệng run rẩy vài cái Nữ nhân ngốc này, nàng không biết phải đuổi theo hắn sao 6 trượng, 7 trượng Hắn rất tức giận Trong lòng hắn âm thầm thề Hắn cho nàng cơ hội cuối trong vòng 100 trượng Nếu như nàng không đuổi theo hắn thì hắn sẽ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 không cho phép ngày khi dễ nghi nhân công tử thần hoàng ngẩn người nàng che chở cho tên bớt nam bớt nữ này phong linh nhớ mắt không thì sao chẳng lẽ lại che chở cho chàng cái người sắc lan vô lễ với người ta ngay trên đường phố sao phong tam nương nàng làm rõ ràng cho ta ta là sắc lan không phải chàng thì chẳng lẽ là nghi nhân công tử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 Nam nhân này chuyện gì cũng có thể làm được Dù là vết hắn sẽ ngoan đến chiến tranh cho minh tịch Thì hắn cũng sẽ không bỏ qua Vấn Xuân và Sơ Hạ thấy Thái tử động sát Khi thì nhẹ nhàng kéo kéo phong linh Này Tam Nương, hình như Thái tử Không nói đùa, ngài đi nhận sai đi Nhỡ đâu ngài ấy làm tổn thương đến nghi nhân công tử thật thì không may rồi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 Phong Linh sưởng sốt khi bị hắn rống lên như thế. Hắn không khách khí đưa tay chọc trán Phong Linh, Phong Tam Nương, nàng có đầu ớt mà không biết sử dụng cho tốt. Tại sao người ta lại tìm tới nàng? Tại sao lại muốn hợp tác làm ăn với nàng? Chẳng lẽ nàng không hề suy nghĩ một chút sao? Phong Linh chết mắt một cái bởi vì ta thông minh, đáng yêu.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 Phong Linh nhắm mắt coi người đi đường bên cạnh chỉ là bí đỏ. Nàng nhón chân lên, định hôn lên má phải của hắn. Một tia giả hoạt xẹp qua mắt. Thần hoàng chợt quay người sang. Môi hai người dính sát vào nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com